Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn Thưa quý vị trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta đến với tập số 6 của bộ truyện Nghi lễ tế thần Đây là một bộ chuyện thưa quý vị dài tập Và hiện nay tập số 6 thì cũng là tập kết thúc cuốn số 1 Tác giả đang hoàn thiện, đang chỉnh sửa lại những cái câu, những cái tập truyện tiếp theo của bộ chuyện này rồi gửi cho chúng tôi Thì sau khi mà tác giả gửi thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với những cập tập truyện tiếp theo của bộ chuyện này Chúng tôi xin thông báo với quý vị như vậy Còn bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 6 có phần diễn đọc của Định Soạn <cười> Sự nghe thế như vậy thì thở dài Nghe đến hạ trong lòng lại buồn thêm Chẳng nói năng gì nữa chỉ lặng lẽ uống nước trà Đạo sĩ thấy vậy thì lại buồn lại ra sức mà ăn ổi Nhưng mà mong thầy cứ nghe theo tôi, việc quỷ thần sông hạc tôi đã theo từ lâu, tôi chẳng có tài cán gì, không dám nói xem được mệnh trời, nhưng lại là may học được phép của thiên văn. Theo như tôi liệu thì trò của ông cũng chẳng dễ bị hại đêm nay. Phần hàn của nó là rơi vào ba đêm trước nhưng cũng đã qua. Còn thiên đạo đã định, việc âm ra âm, việc dương ra dương. Chỉ khi trong dương có âm, ngoài ra nếu cứ cố đụng vào là dính vào họa sát thân. Thầy đã liệu trước cái chết như vậy Thì hạ tất gì phải cố gắng chấp mê mà lao vào Thầy nghĩ về sự chết thầy không sợ nó hay sao Thầy liền nghiêm nghị mà nói Sống chết tựa vô thường có gì mà phải sợ Đoạn thầy đại trí liền trả lời Thân này cũng chỉ là giả tạm Do tứ đại hợp thành ra tàn về với đất trời thì có gì mà tiếc Đạo sĩ nghe thế vậy thì liền hỏi Xin thầy giảng cho tôi hay tứ đại đó ra sao? Sự liền nhân đó mà giảng thuyết cho đạo sĩ nghe về tứ đại như sau. Tứ đại là gồm đất nước gió lửa, đất là da, thịt tóc móng, cả thầy có 20 tướng, nước là dịch, đờm lệ, tinh máu mỡ, có cả là 12 tướng. Gió là hơi thở, lửa là sức nóng của nội tạng, duy trì thân nhiệt của con người, làm nóng cơ quan thiếu một trong bốn thì chẳng còn là con người nữa. Đạo sĩ bấy giờ mới cười mà nói Tôi lại chẳng cho là như vậy Sư liền hỏi lại ngay Vậy thì theo ông thân người ra sao? Đạo sĩ liền thuyết cho sư nghe về thân phần của đạo gia Thân người tạo ra từ tinh cha huyết mẹ Linh khí của trời đất Cho nên mới có cầu vật chất phủ du Thân thể như ngọc Cơ thể quý báu như vậy cớ sao lại chỉ là giả tạm Sư liền nói Ông quý thần như ngập, thế nhưng mà xin hỏi một khi nằm xuống, thần sắc đó cũng chỉ còn là một nắm xương khô trong mà, liệu còn có quý chăng? Thần thức về nơi đâu? Đạo sĩ Huyền Ân gật gù thán phục, đoạn thiết truyền đã vãn đứng dậy chẳng nói năng gì, tiến lại gần chỗ tưởng quan thế âm Bồ Tát, nơi cổng chùa mà quỳ xuống, lại ba lại kính cẩn. Chứ tăng sư trong chùa ai nấy đều nhìn cảnh đạo sĩ ngoài đạo, lại đi lại tượng Bồ Tát thì đến đấy làm lạ. Rồi đạo sĩ đứng dậy cứ như vậy ra thẳng cổng chùa, thầy đại trí tiến đạo sĩ ra đến cầm chẳng ai nói năng câu nào nữa. Quay mặt vào nhau mà xác trào cung kính rồi ra đi, sư đại trí nhìn theo mãi mà trong lòng quyến luyến. Bóng của người đã đi khuất thì mới lặng lẽ bước vào chùa, Đoạn quỷ xuống dưới chân Bồ Tát cứ như vậy mà lại mãi. Chúng tặng ai đấy nhìn vậy đều xót xa, chỉ dám đứng từ xa nhìn thẳng chẳng dám lại gần. Nói tới chị Hương đêm đó chết đi, thần thức vừa bay lên lập tức bị con quỷ tột khốc kia dùng dây xích ném ra. Xích đó cuốn chặt đi cổ đau đớn như là thiêu đốt. Thần thức lúc đó vừa sợ vừa lạnh, cơ bản mới thoát khỏi xác đau đớn muôn vàn, là như nhẹ hấn cả đi, nhưng mà chẳng cảm nhận được gì, cứ như vậy mà đi theo quỷ. Quỷ lôi đi theo một đoạn thì các niệm cũ chợt ùa về, lòng quặn đau thất lại chẳng hiểu vì nhân duyên gì. Thế như vậy u, u mê mê, liền quỳ sụp xuống mà xin mà lạy, xin quỷ cho ở lại gặp người thương, trả thù kẻ ác rồi trở về âm ti chịu tội. Nhưng quỷ tột khốc lạnh lùng vô cảm, chẳng thèm nói năng gì cứ như vậy lôi xích to, kéo đi xền xệt mặc cho chị thảm thiết kiều gạo. dưới quỷ cứ như vậy dẫn vong của chị Hương đến một cõi rất lạ, cái đó mù mệt tối tăm, khoảng hư không vô tận có tên là cõi dịch âm. Hai bên đường đi lại ngập tràn các bóng đen, chúng chính là các vong ma ngạ quỷ trú trong cõi này. Các hồn ma bóng quế trên đường quỷ đi đều dàn sang hai bên kinh xã. Các bóng quỷ đó nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net